túi đầu thắt lại băng gạc mấy ngày này anh phải cẩn thận nhé lúc tắm rửa đừng để dính nước vậy em tắm giúp anh hiến thanh ti nhún vai em thì chả sao chỉ cần anh có thể nhịn được n h ạ c thính phong thở dài sau đó nói thôi thế để anh tự xử đi anh đau lòng ngày nào hiến thanh ti cũng bận quay phim nên tối chỉ ôm ôm ấp ấp một hồi mà thôi không muốn cô bị mệ n h quá độ nhịn đúng là quá vất vả nhạc thính phong vươn tay kéo hiến thanh ti vào lòng bà xã khi nào thì quay xong vậy t r ờ i càng lúc càng lạnh rồi em xem lúc quay phim mà vẫn mặc mỏng manh như thế hiến thanh ti ghé vào người anh nói sắp rồi cùng lắm là hai mươi ngày nữa thôi t r ờ i ạ t ậ n hai mươi ngày nữa đúng thế tống thanh ngạn yêu cầu rất cao nếu không anh đi về trước đi đừng ở đây nữa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 đúng rồi phải làm gì t à n g khả nhân bây giờ cô ta rất hận em đấy tiến thanh ti cũng không quá bận tâm tới con người đó nữa cô đáp cô ta xong đời rồi vô dụng cô ta hận em nhưng c ó dám giết em đâu chẳng khác nào có súng mà không dùng được ấy đừng quá chủ quan cho dù là t à n g khả nhân trở nên vô dụng nhưng t à n g g i a vẫn còn đó tàng g i a cũng v i n h viễn không đến l ư ợ t em xử lý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 bởi vì dù có t r a thế nào thì cũng chỉ t r a ra những bằng chứng mà hạ an lan muốn bọn họ nhìn thấy thôi tất cả những tài liệu đó đều nói rằng tằng khả nhân chết là do sốc ma túy nếu tằng da làm giả chứng cớ thì chẳng khác nào tìm chết cả cho nên dù con trai có chết thì tằng thành dung cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng ngay cả phát tang hạ táng cũng rất tiến l ạ n g không dám để lộ ra ngoài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 nhạc phu nhân đẩy ông ra tôi vẫn cần suy nghĩ thêm đã được nhưng đừng có nghĩ lâu q u á đấy b ằ n g không ông sẽ lại dùng tới sức mạnh t r ư m ba m 3 ơ i qua năm mới nhất định phải tới gặp phụ huynh tăng khả nhân rời đi sau đó y ế n thanh ti cũng không gặp lại cô ta qua hai ngày sau chẳng ai biết cô ta đã đi đâu đi từ bao giờ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 nhạc thính phong múc cho cô thêm một bát mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi đừng có ra ngoài nữa yến thanh ti gật đầu ừ không đ ổ i về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi ra năm tính tiếp diệp thiêu quang đang bóc hạt rẻ cho quý m i ê n miên nghe yến thanh ti nói thế thì chen b ả o trời ạ cô không nói thì tôi cũng quên là đã tới tháng mười hai rồi đấy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 có mấy người còn tỏ tình với anh ta đáng tiếc chẳng ai thành công cả hiến thanh ti cảm thấy diệp thiều quang kỳ thực cũng rất khá chỉ đáng tiếc không biết đến khi nào tiểu t ử mới có thể lấy lại được tâm tình hiến thanh ti nhìn cậu trong lòng hơi sốt ruột tuy rằng cô rất cảm thông với tiểu t ử nhưng cái sự nhát gan của cậu làm cô chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép cơ hội chỉ có một lần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 tôi không biết cậu ở trong này nhạc thính phong cảm giác mình vẫn không có cách nào thoát khỏi khiếp sợ anh ta đánh giá tô chạm từ trên xuống dưới cảm giác đầu góc không thể nào dùng được nữa người này nhiều năm không gặp tự nhiên xuất hiện ở cái chân bé tẹo này nửa đêm còn lẻn vào phòng của thanh t i cái này so với chúng giải sổ số, số còn có tỷ lệ thấp hơn nhiều t r ư m ba m 3 ơ i trời đang tối thì nhanh biến đi đừng ở đây nhìn chúng tôi ngủ nhạc thính phong lắc đầu v ẫ n đề u không phải ở đây tô chạm mấu chốt là tại sao anh lại ở trong này anh muốn gì hả sắc mặt tô chạm hơi tái nhợt anh ta từ bên ngoài trời mưa đi vào nên nước mưa vẫn đang nhỏ tòng tòng từ tóc xuống đôi mắt anh ta lạnh như băng làm người ta không rét mà run trái ngược với ánh mắt của anh ta diện mạo người rất tuấn mỹ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 tôi chạm yên lặng nhìn quần áo của nhạc thính phong tôi không quen mặc đồ của người khác nhạc thính phong cười ha ha một tiếng anh còn đòi chọn à, có mặc hay không mặc đây tôi chạm lập tức tới hành lý của nhạc thính phong lấy ra một bộ khác t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi ba xin chào em là em dâu của anh nhạc thính phong trứng mắt này đó là hành lý của tôi tôi chạm liếc nhìn anh một cái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 từ lúc nhạc thính phong biết tô chạm thì anh ta luôn là người sạch sẽ phát tởm miệng vết thương của tô chạm đã hơi thâm lại sau khi bị dính nước mưa thì nhìn rất đáng sợ tô c h ẳ m nói đừng nhìn nữa nhanh chút bởi vì mất máu nên sắc mặt anh ta tái n h ợ t ánh mắt vẫn rét lạnh như đêm tối tựa hồ như mưa lạnh bên ngoài nhạc thính phong đĩu môi hắc lao tử cứu anh mà anh còn dám ra lệnh cho tôi à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 tiến thanh ti nhìn không ra cảm xúc trong mắt tô chảm cô nói được rồi sẽ rút nhạc thính phong ôm cô bà xã em phải biết rằng anh ta rất nguy hiểm không phải nguy hiểm bình thường đâu anh sợ nguy hiểm à sợ chứ chúng mình còn chưa cưới con còn chưa sinh hơn nữa từ nhỏ anh đã ghét anh ta rồi tiến thanh ti không nhịn được cười nói vào trọng điểm đi nhạc thính phong không thể nói cho y ế n thanh ti biết trước kia mỗi lần mẹ dạy dỗ anh đều lôi tô chảm ra làm gương nếu hỏi thời thơ hấu tiểu bá vương nhạc thính phong ghét hay nhất thì người đó chính là tô chảm nhạc thính phong hừ một tiếng nể g h mặt bà xã của tôi coi như anh được lợi nhưng đêm nay anh không phải muốn ở đây luôn cùng vợ chồng tôi đấy chứ tô chảm cũng chỉ có thể như thế nhạc thính phong bà xã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 cậu vẫn giống như trước đây nhỉ nhạc thính phong anh cũng giống y rìa như cũ làm người ta cực ghét tiến thanh ti nhìn nhạc thính phong rồi lại nhìn tô t r ạ m hai người này sao cô lại cứ có cảm giác yêu nhau lắm cắn nhau đào thế nhỉ thanh ti em ngủ đi trời sáng còn phải đi diễn đó tiến thanh ti đứng dậy đi tới bên giường quay đầu hỏi tô t r ạ m đúng là t ặ n g ra sao có liên quan thằng gia chính là một phần trong nhiệm vụ của anh ta y ế n thanh ti thở dài một tiếng cô giúp tô chạm bởi vì cảm thấy nếu thằng gia thật sự gây chuyện thì nguyên nhân chính là từ cô t ă n g niệm nhân đã chết hắn ta vì cô nên mới chết cho nên thằng gia không thể không làm gì chắc chắn muốn báo thù tuy rằng cô không biết họ định làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt tô chạm tới đây bị đuổi giết xét đến cùng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 nhưng bây giờ nhắc tới anh ấy cả nhà họ t ô chỉ cảm thấy đau đầu lo lắng bao giờ mới chịu lấy vợ đây t ô chạm bâng cơ nói anh chính là cháu là họ t ô t r ư ớ c 1337, tôi có vợ rồi có con còn xa vời sao hai chân nhạc thính phong bắt chéo lên bàn trà vô cùng đắc ý nói dị, sau này con anh đều phải gọi con tôi một câu anh họ c h ờ cậu có con rồi hay nói nhạc thính phong cau mày vợ tôi đã có con còn lâu sao không g i ố n g anh có lẽ vợ anh vẫn còn trong bụng mẹ vợ ấy tô chảm bên ngoài trời mưa càng ngày càng nhỏ nhạc thính phong cùng tô chảm nói chuyện rất nhỏ cho chuyện hơn một tiếng nhạc thính phong cảm thấy mệt mỏi liền kéo một cái chăn quẳng cho tô chảm cái này tôi t ư n g đáp chưa giặt bao giờ anh thích dùng t h ì dùng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 đúng là khó có thể tưởng tượng nhạc thính phong một người khó tính như bà già cũng có ngày vì một người phụ nữ mà chẳng còn câu nghệ điển tiểu tiết tô c h ẳ m g cúi đầu nhìn vết thương trên người máu vẫn còn sấn ra cạo đại để thế này là tốt lắm rồi tối qua còn đau đến mức không được tràn trọc nghĩ vô số chuyện mới chừa được trời sáng hiến thanh ti rửa mặt xong đi ra thấy tô c h ẳ m đang ngồi ngây người một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra tên này đến đây từ tối qua tiến thanh thi thấy có chút nhức đầu xin lỗi quên mất là anh đến tô chạm mỉm cười không sao cô có thể coi tôi như không tồn tại lúc anh cười đúng là có phần giống tô chan tô chạm có chút mới lạ cô là người đầu tiên nói như vậy đấy nhạc thính phong quăng một chiếc khăn mặt về phía tô chạm bớt nói sang đi đừng có tìm cớ bắt chuyện vợ tôi tôi chạm bắt lấy chiếc khăn đặt sang một bên nhạc thính phong nói với yến thanh thi thanh thi đừng đi tới anh ta năm đúng rồi lát nữa tiểu t ử mua đàn s ă n g đến n h ớ thấy tên này thì làm sao thì nói là họ hàng dù sao bọn tiểu t ử cũng là người của mình biết cũng không sao tôi chạm để tôi tránh đi là được nhạc thính phong t r â m trọng anh ta là người không thể nhìn thấy ánh sáng rất ít người biết mặt anh ta tiến thanh ti gật đầu hiểu rồi thế chín anh đi mua bữa sáng đi nhạc thính phong anh đúng thế đi đi như thế không cần tiểu t ử phải qua đây nhạc thính phong không vui anh không đi năm anh phải ở lại canh chừng anh ta tiến thanh ti cười nói anh ta thương nặng như thế thì làm gài được em anh ta ấy à cho dù là bị chặt đứt cả tay cả chân vẫn có thể giết chết em nhạc thính phong tuy biết không nhiều nhưng cũng đủ nhận ra năng lực của tô chảm là người đã được trải qua huấn luyện kỹ càng là nhân tài về phương diện này tiến thanh ti liếc mắt nhìn tô chảm thân hình anh ta gầy yếu sắc mặt tái n h ợ t không chút máu thoạt nhìn có chút cảm giác yêu ớt nhạc thính phong khinh bị nói em đừng nhìn anh ta yêu ớt đều là giả vờ c ả đờ i ỉ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 quay đầu nói với tô chạm t í tôi về mà xảy ra chuyện gì thì anh chết chắc tô chạm gật đầu nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cho dù có mất mạng anh cũng sẽ đảm bảo hiến thanh ti chu toàn nhạc thính phong cầm ví rời đi khoảng năm phút sau cửa phòng liền có tiếng gõ hiến thanh ti sờ sờ cảm sao nhanh thế không phải chứ anh tránh đi chút vậy tô chạm ôm bụng đứng lên đi vào toilet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 y ế n thanh ti giơ tay đóng cửa mà vẫn thấy ánh mắt người thanh niên kia vẫn cố nhòm ngó vào trong phòng tô chạm đi ra y ế n thanh ti nói tới tìm anh đấy sao cô lại xác định như vậy y ế n thanh ti bĩu môi anh thấy tay người thợ sửa ống nước nào sạch sẽ như vậy chưa cái móng tay còn không dính cạn mà vết chai trên tay phải có chút dày rõ ràng là bàn tay thường cầm súng chứ không phải cờ lê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 thế thì chắc chắn rồi chuẩn bị đại đợi y ế n thanh ti ra ngoài lập tức giết hắn cho ta ta muốn thấy xác của hắn vâng trước để y ế n thanh ti sống thêm vài ngày mạng của cô ta sớm muộn gì cũng phải lấy ta phải để cô ta chôn cùng con trai ta t r ư ớ c 1340, anh ta cần anh phải bảo vệ sao nhạc thính phong quay về sớm nói cho y ế n thanh ti biết mình đã chặn diệp t h i ể u quang và quý miên miên lại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 tôi cũng không tin không có chúng tôi con mèo chín đôi u anh có thể chết được tôi chạm cắn một miếng bánh bao mèo có chín mạng nhưng nếu tôi đã dùng hết tám cái mạng rồi thì sao thì là tại anh ốc ai bảo anh dùng hết như vậy hả nghe hai tên này đấu võ mồm yến thanh ti cảm thấy bữa cơm này rất ngon ăn xong yến thanh ti nói với nhạc thính phong hôm nay anh ở đây thu thập đồ đạc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 anh ta không n ú p ních nhẹ nhàng lật một tờ giấy sang sau đó anh ta nghe thấy tiếng ổ khóa bị mở tô chạm buông kịch bản ra thở dài một tiếng đứng lên quả nhiên có người không muốn anh ta được nghỉ ngơi yến thanh ti chọn phim để diễn rất tốt kịch bản khá hay anh ta đọc tới h a n g say không ngờ lại bị q u ấ y r à y tô chạm tuy tiện cầm chiếc đuốc mà yến thanh ti đã dùng qua lên không bao lâu sau cửa bị mở ra có hai người tiến vào phòng không có ai chẳng lẽ không ở đây à? mau tìm kiếm đi không ai chạy nhanh thế được đâu bả vai hai người bị vỗ một chút thanh âm của t ô chạm vang lên từ phía sau tìm tôi à. hai người quay phát lại vừa thấy tô chạm thì như gặp ủy anh vừa phát ra một chữ thì thanh âm liền tắt hẳn hai người không biết tô chạm ra tay thế nào hai chiếc đ u ô i trong tay tô chạm đã đâm vào miệng bọn họ xuyên thẳng lên não tô chạm chậm rãi bung ra thân thể hai người ngã xuống trên mặt vẫn là vẻ không tin nổi anh ta rút khăn n ư ớ c trên bàn ra lau lau tay thật xin lỗi các anh không thể rời khỏi đây sau đó anh ta lại đóng cửa một lần nữa ngồi xuống cầm kịch bản lên đọc hai thi thể trong phòng từ từ cứng lại đọc thêm mấy trang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 sau đó anh ta đi tới trước cửa một cách yên lặng giống như con mèo vậy đột nhiên cửa mở ra anh ta nhanh tay túm lấy người vừa ném mê dược kéo vào phòng t r ă m bốn mươi mốt nếu không có anh ai giúp em làm ấm giường người nọ vừa thấy tô chạm liền đưa tay rút súng nhưng chưa kịp rút ra thần t cởi đã d ã n ra tô chạm đóng cửa lại thả lòng tay người kia liền ngã ra đất trên nót cắm một chiếc nghĩa y nuột tô chạm có chút phiền muộn rút khăn ra tay anh dùng hết đ ú a hết nghĩa của y ế n thanh ti dị án nếu cô biết được chắc chắn sẽ nổi c á o lần sau nên dùng cái gì mới tốt đây tô chạm nhìn quanh một vòng sau khi tìm được một chiếc bút máy của nhạc thính phong thì ngồi xuống đợi kẻ mù ổ h ẹ n chết tiếp theo sáu quay xong một cảnh y ế n thanh ti hỏi tần cảnh chi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 đợi sau khi quay xong cảnh cuối cùng của cô đạo diễn mở trạm b ì n h ra chúc mừng yến thanh ti ngửi thấy mùi rượu có chút không thoải mái lấy cớ rượu vang lệnh đưa cho nhạc thính phong uống còn cô thì lấy một chén t r à ẩm thay rượu phần quay ở trấn nhựa hư đã kết thúc phải làm lầm máy yến thanh ti là nữ chính nên bắt buộc phải tham gia buổi tiệc mừng chỉ là vật củ ỵ hển của tô t r ạ m bọn họ phải nhanh chóng rời đi y ế n thanh ti bị mọi người lôi kéo nhất định phải tham gia thì giả vờ bị đổ bụng t i ê u nhạc thính phong đưa cô về cô giả vờ cứ y ỉ như thật nên không ai dám lôi kéo cô nữa thuận lợi để nhạc thính phong c o n cô rời đi quý miên miên lo lắng đi theo phía sau đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng vậy hay chúng ta vào bệnh viện để kiểm tra đi diệp thiêu quang bóp má quý miên miên không phải lo giả vờ đờ ì bốn cái gì diệp thiêu quang ôm lấy quý miên miên làm trợ lý lâu như thế mà không nhìn ra y ế n thanh ti đang giả vờ quý miên miên s ứ n g sờ lắc lắc đầu nhìn không giống mà diệp thiêu quang vô vô và gót cô cũng đúng nếu để em nhìn ra thì khác gì mọi người đều nhìn ra đâu đi thôi đi thu dọn đồ về nhà thôi quý miên miên tóm chặt lấy cánh tay anh anh nói cho tôi biết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 nhiều người như thế mà không xử lý được một đứa bị trọng thương ông chủ bây giờ nên làm như thế nào rút theo sát bọn chúng tìm cơ hội ra tay y ế n thanh t i muốn đưa hắn rời đi sẽ không đài máy bay chỉ có thể lái xe ra tỉnh các ngươi theo cho s á t tìm được cơ hội thì giết luôn cả y ế n thanh t i đã hiểu chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai anh nợ tôi ân huệ hơi lớn đấy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 Đâm t h người đầu, n g t h ì bị cắm n ĩ a ở huyện thái dương người t h ì bị bút máy đâm thùng yết hầu bốn tất cả đều bị một kích trí mạng không có d ễ rủa hay phản kháng t i ế n thanh ti thật muốn hỏi một câu mẹ nó anh ta là người bị trọng thương sao đám anh em họ của nhạc thính phong đúng là toàn thiên tài tuy máu không chảy lênh láng khắp nơi nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc t i ế n thanh ti xoay người vào toilet không lâu sau liền có tiếng truyền ra têu quả đìn và ngốc ư n g dọn sạch chỗ này đi đ ừ n g để tới lúc tôi đi ra còn thấy cảnh này quả đìn và ngốc ư n g là người ngự trì lưu lại thuộc hạ của ngự trái đạ phần đều lấy tên các loại chim đặc biệt danh nhạc thính phong thấy không thích hợp liền chạy tới hỏi thanh ti em sao vậy t i ế n thanh ti sắc mặt có chút khó coi lắc đầu em không sao mau dọn dẹp đống thịt lại em thấy không thoải mái được được được lập tức dọ nhạc thính phong nhanh chóng gọi hai người kia đến quả đỉnh và ngốc hứng thấy vậy cũng không nói gì t ì một m cái va lui to màu đen đem thi thể nhét vào trong rồi chuyển ra ngoài đi tận hai chuyến mới dọn xong nhạc thính phong cầm hai cái gậy lau nhà đưa cho tô chạm một cái mau qua đây lau sạch vết máu nếu không lau ông đi báo cảnh sát tới bát anh nhạc thính phong vừa lau vừa lầm ẩ m tôi c h ả m anh nợ tôi ân huệ hơi lớn đấy tôi c h ả m g ậ t đầu về sau sẽ trả lại trả như nào xem cậu muốn như thế nào nữa xì bốn miệng lưới lưu loát phát ớn chờ dọn dẹp sạch sẽ xong y ế n thanh ti mới đi ra chúng ta mau thu thập đặc rời chỗ này đi cứ nghĩ chỗ này vừa mới chết vài người là em thấy không thoải mái nhạc thính phong chỉ chỉ tôi c h ả m đặc thu dọn xong rồi muốn đi lúc nào cũng được nhưng còn mặt hàng này thì tính sao t i ế n thanh ti cảm giác dạ dày không thoải mái thi thể còn chuyển ra ngoài được anh ta thì tính cái gì nhạc thinh phong ý này không tệ lúc nhét hành lý lên xe diệp thiều quang phụ trách cái vali to tướng kia buồn bực nói cái vali này nhét cái gì mà nặng thế quý miên miên bảo đờ ỉ cho cô sau đó nhẹ n h à n h nhét chiếc va li lên nặng chỗ nào mà nặng do là sức yếu thôi diệp thiêu quang chẳng lẽ anh yếu ớt đến thế ngay cả cái va li cũng x á c h không xong chương một nghìn ba trăm bốn mươi ba người phụ nữ này tinh danh như yêu quái không đúng có cái va li nào để quần áo lại nặng như thế diệp thiêu quang lấy làm khó hiểu rốt cuộc bên trong chứa cái vẻo gì xong xuôi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 nên coi như dẫn mấy người đi cùng diệp thiêu quang còn muốn hỏi thêm thì quý miên miên đã vô tay tuyệt quá tuyệt quá đi r u ngoạn với nữ thần quá tuyệt vời hiến thanh ti nếu đã vậy lên xe xuất phát thôi xe mà nhạc thính phong chuẩn bị cho hiến thanh ti tuy rất lớn nhưng hành lý của hiến thanh ti nhiều gấp mấy lần người khác nên đành phải nhét vào xe của quà đìn và ngốc c ư n g hai người họ sẽ lái xe theo sau d i ệ p thiêu quang nghi thần n g h i quỷ yến thanh t i lại làm trò gì nữa đây lúc sắp lên xe anh quay đầu lại nhìn một cái tầm mắt rơi vào một chiếc xe màu đen nằm ở cổng khách sạn anh nhớ rõ lúc sáng nay vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe đó thân xe còn ướt chứng tỏ nào đã hơi đảo cả đệm ngoài xe của đoàn làm phim ra thì anh chưa từng thấy chiếc xe này đầu hơi đi bao giờ diệp thiêu quang meo mắt lại càng lúc càng nghi ngờ quý miên miên thúc giục nhìn cái gì thế mau lên đi ừng lên đây diệp thiên quang hoàn hồn trực tiếp lên xe đường của c h ấ n này không rộng lắm nên lái xe rất chậm diệp thiều quang vẫn ngoái nhìn về phía sau đến khúc m ặ t thì anh ta thấy chiếc xe kia khởi động diệp t h i ề u quang cười thầm hóa ra là giám thị có nên nói với yến thanh ti một tiếng không ngẩng đầu lên nhìn yến thanh ti ngồi phía trước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 xe lái đến tỉnh lớn nhạc thính phong bảo y ế n thanh ti đi nghỉ nhưng cô vẫn không chịu qua mấy tiếng diệp thiều quang không nhịn được nữa nói chiếc xe đen phía sau cứ bám theo chúng ta mãi y ế n thanh ti cô lại chọc phải cái phiền thoái gài ạ y ế n thanh ti liếc mắt về phía sau một cái phiền thoái lần này không phải do tôi chọc xem ra đúng là có phiền phức sợ là cũng không nhận ưu đái y ế n thanh ti cười cười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 nói tới nói lui chính là anh muốn ôm chân bạn gái yến thanh ti có chút lo lắng nhìn chiếc xe phía sau lúc này người của bọn họ không nhiều lịt mấy kẻ đẳng s a u điên lên làm ra chuyện gài đầy ên cuồng thì sao lúc đó phải làm gì còn cả tô chạm phía sau nữa mong đừng có ngạt chết trong va l i là được nhạc thính phong tăng tốc độ lái đến một khu nghỉ ngơi dừng lại nghỉ một chút yến thanh ti khẽ thương lượng với nhạc thính phong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 tranh thủ tìm một đường sống thính phong hãy nghe tôi dừng xe nhạc thính phong lắc đầu anh nhìn phía trước bắn nhau đâm xe chỉ muốn làm nổ tung cây cầu này anh lắc đầu t ô i không đồng ý tôi c h ẳ n cố chấp nói thính phong dừng xe tiến thanh ti kéo quần áo của tôi chẳng hỏi sau khi dừng xe thì làm gì chứ hai mắt tôi c h ẳ n lạnh lùng nhìn phía trước phía sau đuổi theo xe đàm phán t r ư ớ c 1348, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người những lời của t ô chạm khiến cả xe đều im lặng chỉ có thời gian hơn mười giây mà trong xe im lặng giống như hơn một tiếng dài tiến thanh ti hỏi anh nắm chắc mấy phần t ô c h ẳ m nói không chắc chắn quý miên miên nói không có nắm chắc thì đừng thử tôi còn không muốn trực tiếp đâm vào hạng súng nhưng nếu tôi đi xuống cùng bọn họ đàm phán thì mọi người có thể còn một đường sống tô chạm nói mọi người mà không phải chúng ta những lúc nguy hiểm như thế này y ế n thanh ti không có dũng khí xả thân không sợ chết cũng sẽ không vì một người mới gặp mặt lần đầu tiên mà đem sinh mạng công hiến trong xe không chỉ có một mình cô còn có quý miên miên có tiểu t ử có diệp thiều quang có nhạc thính phong cô không muốn bất cứ ai chết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 bí mật là của các anh người là của chúng tôi người nước ngoài nói tiếng trung không được lưu loát anh ta còn sống mới có ý nghĩa chúng tôi muốn tất cả bí mật của anh ta t r ư ơ i chín đi theo hai vợ chồng nhà này sẽ chẳng có chuyện gì tốt tô chạm dựa vào xe vết thương ở bụng đã vỡ ra máu lại bắt đầu chạy trên c h á n bị rách mất một mẳng da máu chạy xuống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 dù sao bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt bởi anh ta người nước ngoài nói vì đề phòng anh ta dở trò tất cả chúng mày đều xuống dưới trước đó quả đen bị ba người nước ngoài khác dây dưa nên không có biện pháp nào đến cứu yến thanh t i có thể nói tình trạng của bọn họ còn nguy hiểm hơn yến thanh t i yến thanh t i cảm giác gần đây cô rất xui xẻo về nhà nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian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 bây giờ hai bên đều tranh cướp thời gian hạ an lan chỉ chờ hành động của nhà họ tằng để nắm được chứng c ứ xem cục diện bây giờ động vào y ế n thanh t i không được không động vào cũng không được người nước ngoài vây tay đem đi tô chạm bị hai người nước ngoài cao lớn mang đi về phía bọn chúng y ế n thanh t i nheo mắt nhìn tô chạm bị bắt đi tô chạm bị mang đi thì bọn họ có lẽ sẽ không chết nhưng tô chạm chắc chắn sẽ chết không có khả năng sống sót y ế n thanh ti quay đầu nhìn về phía nhạc thính phong ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tô t r ạ m đây là anh họ của anh ấy y ế n thanh ti im lặng kéo nhạc thính phong một chút nháy mắt với anh nhạc thính phong gật đầu diệp thiêu q u a n g nhìn động t á c của hai người liền biết bọn họ muốn làm gì thở dài đi theo hai vợ chồng này thật là không có chuyện tốt mà chương một n đến đây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 hắn trước mắt nói đi